các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Vạn Thị Quỳnh. Friendlist của tôi chật, 5000 chỗ kín, anh hết suất rồi. Đồ gà, không xạo. Rất hân hạnh được làm quen với nữ vương Tiệp Phùng. Tối mai Halloween em có đi đâu không? Vạn Thị Đó không phải là việc của anh. Đồ gà. Ờ anh biết rồi, anh xin lỗi em bé. Chỉ là muốn giới thiệu cho em một chỗ rất thú vị Một nơi độc nhất vô nhị ở Hà Nội Nó khai trường đúng một ngày Halloween Và rất phù hợp với những cô gái xinh đẹp như Patty ba Queen Chỗ bản thân của anh làm ở đấy mà Hôm đó ban tổ chức sẽ tặng các phần quà có giá trị Cho những cô gái xinh đẹp nhất đây Patty ba Queen Hóa ra anh vào đây tiếp thị Chỗ đó ở đâu thế Đủ à 33 phố hàng gỗ mà cửa tới 8 giờ tối Sàn nghe Ấn Đỡ ra Và tì Nhưng làm thế nào để chọn ra được Những cô nàng xinh đẹp Đùa Họ đã châm bí mật Rồi sau đó sẽ bình chọn nữ hoàng tiệc tôn Và công bố vào cuối chương trình Và tì Tặng quà là Quà tặng là gì thế Đùa Mỹ phẩm của những hãng danh tiếng nhất Họ được tài trợ mà Nhưng quan trọng là danh hiệu chứ Anh đoán em rất khoa là nữ hoàng rồi Người đã chọn là nữ hoàng Sẽ được đăng ảnh Trên trang web của ban tổ chức Và thông tin sẽ được tài về các facebook khác Và quyền Cảm ơn Giờ thì lượn đi được rồi đấy chứ Ừ Cảm ơn em đã đuổi Hẹn gặp lại em ở đó nhé Bạch kinh ngạc Thông tin đáng giả Tất cả nhóm điều tra đều mặc bệnh rằng Phụ Phương đang mới là người đẻ ra ý tưởng về Andromeda. Anh nhớ lại đoạn nhật ký của Mỹ Anh đã khiến Beck nhầm tưởng như thế. Những dòng chữ viết vội lúc 7 giờ tối bảo với ngày oan nghiệt nhất cuộc đời cô. Có lẽ lúc ấy cô gái tội nghiệp đang trong trạng trạng hạnh phúc và phấn khích. Mình vừa tranh thủ viết nốt những dòng này vì tối nay nhất định sẽ về muộn, không viết được nữa. Hôm nay mình vui rất vui. Chắc chắn là một buổi tối hồi hộp đây Anh nói rằng sẽ dành một buổi cho mình Anh nói rằng chắc chắn mình sẽ sợ Sợ chứ ngất đi được ấy Và mình sẽ nhìn thấy Những điều kinh hoàng chưa bao giờ từng thấy Biết mình sợ ma nên dọa đây mà Anh không biết rằng Có anh rồi thì em chẳng sợ gì hết Bánh ngồi lặng Rồi lầm bẩm diễn dài Như chỉ nói cho mình nghe Rõ ràng là Mỹ Anh Đã bị hấp dẫn bởi ý nghĩ Rằng mình sẽ đoạt giải nữ hoàng giả tiệc Và đến đâu sẽ trở nên nổi tiếng Cô bé đã gợi ý Vũ Phương Đăng tới đó Mặc dù chưa biết chỗ đó như thế nào Chắc chắn Vũ Phương Đăng Cũng đã tìm hiểu trước về sản nhạy Trước khai trương này Nên mới úp mở với Mỹ Anh Như những gì cô bé viết trong Nhật Kỳ Như vậy nghĩa là Có kẻ đã chủ định lôi kéo Mỹ Anh đến đấy Để sau đó dễ bè ra tay Nhưng cũng có thể đây chỉ là một tay tiếp thị bình thường Bởi vì nếu muốn sát hại Mỹ Anh Thì chỉ cần dành một buổi tối để theo dõi hành tung của con bé là xong Anh chưa xem kênh này Tù đen, vội click chuột và vata của người làm Mặt của nick là Duga Bách quan sát kỹ màn hình Và bội buột miệng Có gì đâu nào Chỉ là một facebook không để ở chế độ public Bách bình luận khi nhìn thấy Facebook của tay tiếp thị Đu Gà Chỉ có mỗi duy nhất danh sách bạn bè Mà không còn gì khác Không, anh nhìn đấy Tú đen lần lượt Nhấn chuột vào từng người trong danh sách bạn bè của Đu Gà Click vào rồi lại thoát ra Rồi lại click vào avatar của một người khác Vài chục lượt như vậy Qua vài chục Facebook khác nhau Không có gì cả Bạch đưa mắt nghi ngờ khi nhìn thấy tất cả các Facebook Mà vừa ghé thăm đều trống chân Tay này tự tạo với bút ảo Rồi thêm vào Danh sách bạn bè của mình chắc Không Tủ đèn cố nén nỗi hồi hộp Như vừa phát hiện ra một điều gì vô cùng vấn Từ sáng đến giờ Anh em chỉ có mỗi nhiệm vụ Là truy cập và nghiên cứu 454 người Có mặt trong danh sách bạn bè của Đuga Đồng nghĩa là Thành viên của một nhóm để chế độ khóa Tất cả những người này đều để chế độ bảo mật không public. Nhưng số lượng lên tới 454 người. Chứng tỏ đây là Facebook có chủ tài khoản khác nhau. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net